Các bạn đang nghe tập 43 bộ truyện Nhóc Con Đừng Làm Anh Động Tâm của tác giả táo bạo đích bằng giải qua sự diễn đọc của Trang. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 84 6 Linh Khí Khi người đàn ông vừa dứt lời, lòng mình vừa khiếp sợ lại vừa không tin. Nếu thực sự việc này dễ giải quyết như vậy, tại sao kiếp trước của anh lại phải cố gắng lưu giữ lại ký ức này? Cách giải quyết như thế nào? Lòng mình bình tĩnh hỏi. Người đàn ông hơi mỉm cười. Hình như rất hài lòng với phản ứng bình tĩnh của Lông Minh. Anh ta chỉ tay vào thanh kiếm đồng đang bay lơ lửng trước mặt. Dùng nó! Kiếm đồng ư? Lông Minh nhíu mày! Nhưng khi tôi vừa tiếp xúc với nó thì sát khí trong cơ thể của tôi sẽ bùng phát, vậy thì làm sao có thể dùng nó để giải quyết sát khí trong người tôi được? Sau khi cậu chạm vào kiếm đồng, sát khí sẽ bị mất khống chế là vì sát khí bên trong kiếm đồng, vốn chính là đến từ cậu. Người đàn ông giải thích. Sát khí trong kiếm đồng là sát khí của tôi. Lầu mình sửng sốt. Rồi ngay lập tức lắc đầu. Sát khí trong cơ thể của tôi màu đỏ là huyền sát. nhưng sát khí trong kiếm đồng là sát khí thông thường màu đen, bản chất không giống nhau. Nó là cùng một loại. Người đàn ông giải thích. Trải qua thời gian đổi rời, lại không có sát khí mới bổ sung, huyền sát cũng từ từ yếu đi. Anh muốn nói, nghìn năm trước, bên trong kiếm đồng lưu trữ sát khí huyền sát trong cơ thể tôi nhưng trải qua nghìn năm, viên sắt biến thành sắt khí thông thường như bây giờ. Lâu Minh nói, đúng vậy. Người đàn ông gật đầu. Nếu như thời gian đủ lâu, thì sắt khí thông thường này cũng sẽ từ từ biến mất. Không có thứ gì có thể tồn tại dưới sự vùi lấp của thời gian. Như vậy, phải dùng kiếm đồng như thế nào mới hóa giải sắt khí trong người tôi được? Sau khi hiểu rõ, Lâu Minh hỏi lại một lần nữa. Thật ra, phương pháp thì mọi người đã tìm được rồi đó. Ánh mắt người đàn ông rời về ba món pháp khí vừa mới được hấp thu sát khí của lô minh, chỉ có cái là sử dụng vật trung gian chưa đúng thôi. Là phẩm cấp của pháp khí quá thấp hay sao? Từ lời nói của người đàn ông lúc trước, ông Ngô duy đoán sát khí của lô minh đến từ sâu trong linh hồn, như vậy muốn từ linh hồn tách rời sát khí ra là biện pháp giải quyết duy nhất. Nếu như nói có điều gì đó không được thì chính là những vật trung gian làm nên cất giữ sát khí có phẩm cấp không đủ. Khi phát hiện trong linh hồn lâu minh còn có phong ấn, ông Ngô biết sát khí trong cơ thể lâu minh quá khổng lồ, sát khí thông thường làm vật trung gian tất giữ sát khí không được bao nhiêu. Đúng vậy. Người đàn ông gật đầu, cần phải biết rằng sát khí trên người cậu là đến từ sâu trong linh hồn, nên muốn từ trong linh hồn của cậu tách rời sát khí ra không phải là việc khó. Cái khó chính là vật trung gian làm nơi chứa đựng sát khí của cậu không dễ tìm. Như vậy... Tách rời một phần sắt khí trong linh hồn của cậu ra, chuyển rời lên trên pháp khí này, hoặc dùng châm thanh linh, lọc sạch sắt khí tràn ra ngoài, cũng chỉ là phương pháp chỉ phần ngọn, mà không giải quyết được phần gốc của vấn đề. Tối đa một năm, sắt khí trong người cậu sẽ lại khôi phục, và còn lớn mạnh hơn trước nữa. Người đàn ông giải thích, càng lớn mạnh hơn, lòng Minh nhíu mày về mặt căng thẳng. Không nói đến chuyện mọi người có thể tìm đủ pháp khí làm vật trung gian tách rời sát khí hay không, cho dù có tìm được rồi, thân thể của cậu cũng không chịu nổi. Người đàn ông lại nói, Vậy cần phải có pháp khí như thế nào mới tách rời được hết sát khí trong cơ thể của tôi ra? Lâu mình hỏi, Linh khí cực âm cực tà. Người đàn ông đáp, Không thể có được. Ông Ngô nói, Nếu đã là linh khí, thì làm sao lại có thể cực âm cực tà được? Một linh khí được sinh ra... Cần mấy trăm đến mấy ngàn năm hấp thụ linh khí làm cho nó sinh ra linh tính, sau đó dùng làm pháp khí, có thể chém các vật âm tà, bảo vệ bình an. Nên, bản thân linh khí hoàn toàn đối lập với các vật âm tà, căn bản là không có khả năng cùng tồn tại. Đó là một cái đó. Ngón tay người đàn ông vẫy nhẹ, thanh kiếm đồng bay tới trước mặt hai người. Cái này! Ông Ngô bắt đầu cẩn thận quan sát kiếm đồng, sau đó nhịn không được mà trợn to mắt. Đây là lần đầu tiên. Ông thấy được một vật tràn đầy âm sắc khí bên trong, mà lại có bình thản như vậy. Cái này được sinh ra như thế nào? Ông Ngô tò mò hỏi. Kiếm đồng này là một linh khí có phẩm cấp vô cùng cao. Sau khi nó hấp thu huyền sát, sẽ được người ta dùng biện pháp đặc biệt để phong ấn. Huyền sát trong kiếm đồng sẽ từ từ suy yếu, đồng thời sẽ làm biến đổi thuộc tính của kiếm đồng, cho đến khi nó trở thành một linh khí cực tà cực âm. Thì ra vẫn có thể như vậy. Ông Ngô nhịn không được mà líu lưỡi. Như vậy, chúng ta cần phải tìm mấy linh khí tức âm cực ta. trưởng giác nói cho Lông Minh biết, không phải chỉ cần một cái. Sáu cái. Người đàn ông nhẹ nhàng phun ra hai chữ, lại làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Quả nhiên, Lông Minh nhịn không được cười khổ một tiếng, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Tiền bối. Thời đại bây giờ, huyền học đã xuống dốc. Hồng như không tìm được linh khí chứ đừng nói là linh khí cực âm cực tà, huống hồ không chỉ một mà còn là sáu cái. Ông Ngô thở dài một tiếng. Nếu vật tốt mà dễ tìm như thế, thì sắc khí đã sớm được khóa giải rồi, mọi người làm sao có thể gặp được ta? Người đàn ông nhìn lâu minh nói, sự tồn tại của ta chính là đảm bảo cuối cùng sẽ có một ngày tìm được sáu linh khí cực âm cực tà. Anh muốn nói nghĩ đến khả năng nào đó, lòng mình không thể tin nhìn người đàn ông. 1256 năm qua, ta đã thức tỉnh 16 lần, đem ký ức, niêm phòng, cất giấu sâu trong linh hồn, trải qua luân hồi chuyển thế, nhưng không bị mất. Sẽ đòi hỏi một nguồn năng lượng vô cùng to lớn. Đồng thời ta còn phải ổn định sát khí bên trong linh hồn cậu, nên thời gian ta thức tỉnh không được nhiều lắm. Để cho ta có thể thức tỉnh, có hai phương pháp. Thứ nhất là có người chạm vào phong ấn của linh hồn. Ông Ngô sửng sốt, nhớ tới hành động lúc nãy của mình, mới biết được thì ra ông đánh bậy đánh bạ, mà cũng làm thức tỉnh được người này. Loại thứ hai, khi phát khí của cậu không có cách nào khống chế, hơn nữa sẽ gây ảnh hưởng lớn đến những người xung quanh. Ta sẽ tỉnh lại, ngăn chặn phát khí tràn ra, đồng thời mang cậu vào lại luân hồi. Vào lại luân hồi? Trong lòng lâu minh hơi hồi hộp. Vậy đêm giao thừa... Đúng vậy. Hình như hiểu rõ Lâu Minh muốn nói gì, người đàn ông đáp, nếu không phải trầm Thành Linh xuất hiện đúng lúc, làm sạch sát khí cho cậu, lúc này chúng ta đã có mặt ở dưới âm phụ rồi đó. thì ra anh đã cùng tử thần đi lướt qua nhau sao? Lâu Minh cảm thấy thật may mắn, đồng thời nhịn không được mà cười khổ. Kiếp thứ nhất của tôi đã sắp xếp thật chu đáo. Xem ra lo lắng của anh về việc mình sẽ biến thành quái vật gây họa cho nhân gian đã thành dư thừa. Nhưng... Kiếp này của cậu là người may mắn nhất. Giữa ánh mắt nghi ngờ của Lông Minh, người đàn ông nói tiếp. Bởi vì, sáu linh khí cực âm cực ta đã được hình thành. Cái gì? Ở đâu? Cho dù Lông Minh là người hết sức lý trí, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà kích động. Ta cũng không biết. Người đàn ông lắp đầu. Ta đã nói, ta chỉ mới thức tỉnh tất cả 16 lần. Mỗi lần thời gian đều rất ngắn. Trong đó có 10 lần là khi sát khí của cậu không còn khả năng khống chế nữa, ta tỉnh lại, đưa cậu vào luân hồi. Còn 6 lần khác ta đã gặp được 6 linh khí, xem xét thời gian trải dài đến bây giờ. Nếu số của cậu tốt, thì 5 linh khí còn lại cùng với thanh kiếm đồng sẽ chuyển hóa thành công, thành linh khí cực âm cực tà. Như vậy cậu có thể tách rời sát khí ra khỏi linh hồn. Vậy phải làm sao mới tìm được 5 linh khí còn lại? Lòng mình lại hỏi. Điểm này tùy thuộc vào cậu. Lúc này trên người đàn ông chợt lóe lên tia sáng vàng, người đàn ông ngừng lại một chút rồi nói. Thời gian ra ngoài của ta đã hết, ta phải trở về. Mọi người hãy nhớ kỹ, chỉ cần đưa được sáu linh khí cực âm cực tà tới, ta sẽ thức tỉnh lần nữa. Sẽ hoàn toàn tách rời sắc khí trong linh hồn của cậu đi. Chẳng lẽ một chút manh mối gì cũng không có hay sao? Kiếm đồng bị chôn cả ngàn năm mới được các nhà khảo cổ khai quật. Anh phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được 5 linh khí còn lại đây. Người đàn ông lắc đầu, thân thể chậm bắt đầu hóa thành vô số điểm sáng, dường như tan biến trong hư vô. Lâu Minh chợt gọi, chờ một chút, anh, kiếp thứ nhất của tôi tên là gì? Phượng Lạp. Người đàn ông mỉm cười, điểm sáng chui vào linh hồn Lâu Minh, biến mất, không còn thấy gì nữa. Ông Ngô đưa sinh hồn của Lâu Minh trở lại cơ thể anh, bởi vì ly hồn, Nên thân thể bị tiêu hao một lượng năng lượng lớn, lâu mình cần ngủ một hai giờ mới có thể hồi phục. Và trong khoảng thời gian này, ông Ngô kể lại chi tiết mọi chuyện đã xảy ra trong phòng ngủ cho mọi người cùng nghe. Nói như vậy, lâu mình đã mang sắc ký luân hồi ít nhất là mười lần, mà những lần luân hồi đó đều là chết trẻ. Nghĩ đến điều này, Ngo Đại Sư thở dài một hơi. Để tôi cho người đi tìm năm linh khí còn lại. Bộ trưởng Lâu nghe chuyện xong. Mặt vẫn chầm không nói lời nào, lúc này chợt đứng lên, kích động muốn đi ra ngoài. Bộ trưởng Lâu! Mó Đại Sư vội vàng ngăn cản. Tôi hiểu tâm trạng của ông, nhưng thế giới rộng lớn như vậy, ông đi đâu mà tìm năm linh khí kia được? Kiếm đồng là do các nhà khảo cổ khai quật từ mộ cổ, như vậy những linh khí khác có thể ở bên trong các mộ cổ. Bộ trưởng Lâu nói. Một năm, các nhà khảo cổ có thể tìm được mấy mộ cổ? Lâu Minh không đợi được lâu như vậy đâu. Mó Đại Sư nói. Vậy, ông nói chúng ta phải làm thế nào đây? Chỉ cần Bộ trưởng Lâu vừa nghĩ tới việc nếu như không tìm được đủ sáu linh khí cực tà cực âm, thì đời này sang đời tiếp theo, lầu mình vẫn còn phải mang theo sát khí cho người. Ông liền cảm thấy khó chịu, thậm chí là cực kỳ tức giận. Nếu như không có biện pháp nào thì ông cũng đành chấp nhận, nhưng bây giờ đã có biện pháp rồi, lại không thể tìm được 5 linh khí cần thiết thì phải làm sao? Ông có thể cam tâm cho nổi. Nếu đời này không tìm đủ, lầu mình lại một lần nữa chuyển thế lần nữa lãng quên ký ức một đời này vậy chẳng phải làm lại từ đầu hay sao nếu không may mắn rất có thể đến lúc chết rồi long minh cũng chẳng biết về chuyện xấu linh khí này thực ra cũng không phải là hoàn toàn không có manh mối ông Ngô bỗng nhiên nói ông nội ông có biện pháp sao trần Ngư đỏ bành mắt nắm chặt tay ông Ngô từ khi nghe long minh đã mạng sát khí luân hồi mười lần Trần Ngư cảm thấy dường như có một tảng đá đang đè nặng lên ngực cô, làm cô khó chịu không thể thở nổi. Mười đời trước, anh ba có gặp được người nào không sợ sát khí của anh, giống như cô không? Hay anh chỉ lẻ loi cho chọi một mình trên cõi đời? cảm nghĩ Trần Ngư càng đau lòng, hai mắt đỏ ửng lên. Nhưng mà có việc này, có chút khó khăn. Ông Ngô lại nói, dù khó khăn như thế nào cũng không bằng có manh mối, biện pháp như thế nào ông nội mau nói đi. Trần ngư nhịn không được mà thúc giục Trần tiểu hiểu nói đúng Khó khăn chúng ta có thể vượt qua Chỉ cần có thể có được manh mối Ngô đại sư cũng nói Đúng thế, ngô đại sư Phương pháp như thế nào ông cứ nói đi Vấn đề còn lại tôi sẽ giải quyết Bộ trưởng Lâu nói theo Ây, mọi người kích động như vậy làm gì chứ Tôi đã nói ra thì tất nhiên sẽ không giấu giếm Ông ngô ghét bỏ Gạt tay cháu gái ra rồi mới nói Thửng ra thì manh mối Ngay ở trên người của Lâu Minh đám người không hiểu nhìn ông Ngô Mày mối sao lại ở trên người Lâu Minh được Phượng Lạc đã nói Ngày ấy đã rót sát khí vào sáu linh khí Ông Ngô phân tích Mặc dù thời gian Phượng Lạc thức tỉnh rất ngắn Cũng không biết sáu linh khí đều rót sát khí kia đang ở đâu Nhưng nhất định là Lâu Minh biết Tiếp trước của anh ba Trần Ngư hiểu ra Ông Ngô tán thưởng nhìn cháu gái nhà mình Không hổ là đứa nhỏ thi đậu đại học đế đô Có đầu óc Đúng rồi Lúc này Ma Đại Sư cũng nhận ra, ông kích động nói. Mặc dù Lâu Minh không có ký ức của kiếp trước, nhưng sổ sinh tử đối với số kiếp mấy đời của một người sẽ ghi lại tỉ mỉ những gì người đó đã trải qua. Nếu có thể đọc sổ sinh tử tìm tư liệu về 10 đời trước của Lâu Minh, thì có thể tìm được nơi mà năm linh khí còn lại đang được trôn giấu. Sổ sinh tử có thể tìm đọc được sao? Mặc dù Bộ trưởng Lâu không phải là người của giới phiền học, Nhưng cũng biết đây là vật không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Người bình thường thì tất nhiên là không thể xem sổ sinh tử được, nhưng mà quỷ sai thì có thể. Mò Đại Sư giải thích, tùy là âm phù có quy định, quỷ sai không được tùy ý tiết lộ kiếp trước kiếp này cho con người. Nhưng nếu thực lực của Thiên Sư đủ mạnh và có quan hệ tốt với quỷ sai thì cũng không phải là không được. Dù sao thì kiếp trước khác với kiếp này, kiếp trước đã thành lịch sử, dù biết những chuyện xảy ra ở kiếp trước cũng không thay đổi được gì cả. Vậy, Mao Đại Sư, ông có quen với quỷ sai để nhờ xem sổ sinh tử mấy kiếp của Lâu Minh không? Bộ trưởng Lâu hỏi Ây, thật ngại quá Mặc dù bần đạo, miễn cưỡng có thể coi là xuống âm phủ một lần Nhưng mà lại không quen biết với quỷ sai nào Mao Đại Sư quay sang nhìn ông Ngô Chỉ sợ chuyện này, phải nhờ lạc hà chân nhân đi một chuyến xuống âm phủ mới được Về mặt của Bộ trưởng Lâu tràn đầy mong chờ nhìn ông Ngô Ây, thật ngại quá, mặc dù xuống âm phủ một chuyến cũng không phải là việc khó, tôi cũng coi như có quen biết một số quỷ sai. Ây nhưng mà, à, quan hệ của tôi với mấy người giới âm phủ không được hòa thuận lắm. Ông để một tên tội phạm truy nã của âm phủ đến tìm cảnh sát âm phủ đọc tư liệu, cái này không phải là đi tự thú à? Nó đại sư không ngờ tới vậy mà ông Ngô cũng không thể đi âm phủ, lập tức, tức nhăn mày, bắt đầu suy nghĩ về các mối quan hệ của mình trong giới huyền học. Xem còn ai có đủ thực lực để đi âm phủ một chuyến hay không Cấp bằng quỷ sai như thế nào Mới có thể xem sổ sinh tử ạ Nãy giờ vẫn yên lặng nghe mọi người nói chuyện Trần Ngư bỗng nhiên lên tiếng hỏi Phán quan của Đức Thanh Hoàng Có được không ạ Cô biết cả phán quan Mau Đại Sư kinh ngạc Vâng Trần Ngư lắc lắc điện thoại Con có số điện thoại của cậu ta tác giả có lời muốn nói Mau Đại Sư Tôi có số điện thoại của tất cả các đại sư trong giới huyền học Bộ trưởng Lâu Tôi có số điện thoại của các lãnh đạo cấp cao trong chính phủ Tây Thi Tôi có số điện thoại của âm phủ Ông Ngô Cái năm mà ta đại náo âm phủ Trên Trần Gian còn chưa có điện thoại nữa Nếu không thì ngay cả số của Diệm Vương ta cũng có nữa là chương 85 Tư liệu tuyệt mật Khi Trần Ngư gọi điện thoại cho hướng Nam Hướng Nam đang trên phố ăn vật Cạnh đại học đế đô, Trần Ngư liền ra ngoài để trợ lý lái xe đưa cô đến đại học đế đô. Từ đường lộ đi vào phố ăn mặt, Trần Ngư không tốn công sức đã thấy hướng nam. Trên đường vô số học sinh sinh viên ra ngoài ăn khuya, hướng nam mặc bộ áo dài kiểu cổ xưa đặc biệt nổi bật. Hướng nam! Trần Ngư bước nhanh tới. Trần Thiên Sư! Hướng nam cũng đi đến gần Trần Ngư, gật đầu. Tôi tưởng cậu phải ở miếng thành hoàng chứ, sao cậu lại ở đây? Trần Ngư hỏi. Có phải trong trường học... Không phải, tôi chỉ đến đây mua đồ ăn khuya thôi. Hướng Nam lắp đầu. Ăn khuya? Dù Trần Ngư hiểu biết không ít về giới hồn ma, cũng có ít nhiều kinh ngạc. Bây giờ âm phủ đều lên nhân gian mua đồ ăn khuya như vậy sao? Đúng vậy. Hướng Nam cười giải thích. Ngày mai là ngày nghỉ của tôi, nên tôi muốn về âm phủ. Duy Duy gọi điện thoại cho tôi nói bỗng nhiên cô ấy thèm ăn món mì chua cay. Ở cổng trường học của cô, nhờ tôi thuận tiện đến đây mua về. Duy Duy? Trần Ngư sửng sốt, rồi nhớ tới Duy Duy chính là cô sắc mà nữ, nhìn không được hỏi. Cô ấy thực sự đi thi nhân viên công vụ dưới đó à? Ừ, nhưng mà thành tích kỳ thi thử không được tốt lắm. Hình như nghĩ tới điều gì đó, hướng nam cười khẽ một tiếng. Vậy Tiểu Khang đâu? Trần Ngư hỏi. Tiểu Khang đã đi đầu thai. Lần đầu thai của nhóc rất tốt, cuộc sống sau này cũng sẽ rất thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Mọi chuyện đều nhờ có cô. Nếu không phải ba mẹ Tiểu Khang lấy danh nghĩa cậu nhóc, làm từ thiện 500.000 ngàn, làm chiếc người nhóc có ánh sáng công đức, như thế mà âm phủ mới sắp xếp cho cậu nhóc một đời tốt như vậy. Trần Ngư cười cười, nghĩ đến chuyện phải nhờ hướng nam cũng không dám để công, mà nói, được rồi, không phải là cậu muốn mua mì chua cay sao? Để tôi mua giúp cậu, đỡ cho cậu phải tìm người nhập vào. Quỷ sai không thể hiện thân ở Trần gian cũng không có tiền của Trần gian Vậy nên nếu quỷ sai muốn mua đồ ăn ở Trần Gian thì nhất định phải nhập vào một người sống, sau đó dùng tiền của người này đi mua đồ mà mình muốn. Và người bị nhập tương đương với việc đã giúp quỷ sai một chuyện, sau này trong cuộc sống của người này, nếu có cơ hội, quỷ sai sẽ bồi thường cho họ, hoặc sau khi người này chết đi, quỷ sai sẽ ưu tiên cho người đó một số chuyện. Cho nên nếu có một ngày mà người nào đó không hiểu vì sao mình lại mua cái đồ vật mà không phải là đồ mình thích, hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc mình đã mua. Thì có khả năng là đã bị quỷ sai bám vào người Vậy làm phiền Trần Thiên Sư Hướng Nam biết Trần Ngư có việc nhờ cậu ta giúp đỡ Cho nên cũng không chần chừ. Đừng cách xáo Vừa đi tới quán ăn vặt ở đầu đường Trần Ngư vừa nói Duy Duy có nói là phải mua của quán nào không? Ở đây có mấy quán bán mì chua cay luôn đó Có Hướng Nam gận đầu Duy Duy nói quán thẩm ký là bán mì chua cay chính đồng nhất Trần Ngư và quán thẩm ký mua một tô mì chua cay Sau đó hai người đi vào trường học Tìm một khu công viên nhỏ Không có người qua lại Lớn đến trường này Nhưng Trần Ngư chưa bao giờ phải đi nhờ Và người khác giúp đỡ Trong lúc nhất thời cô không biết phải mở miệng như thế nào Hướng Nam thấy rõ sự do dự của Trần Ngư Chủ động nói Trần Thiên Sư Cô có việc gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói Nếu có thể giúp thì nhất định tôi sẽ giúp hết mình Nếu tôi không giúp được Thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình đâu Thấy hướng Nam nói vậy Trần Ngư há miệng mấy lần rồi nói Hướng Nam, bây giờ cậu đã là phán quan Có thể tìm động sổ sinh tử được không? Hướng Nam khẽ nhớ mày Tuy rằng cậu ta biết việc mà Trần Ngư muốn tìm cậu ta nhớ giúp đỡ Nhất định không phải là việc đơn giản Nhưng vẫn không ngờ được việc này lại có quan hệ tới sổ sinh tử Hướng Nam do dự một chút rồi gật đầu Có thể được Hài mắt Trần Ngư lập tức sáng bừng Cậu còn nhớ rõ tên Kỳ Trường Minh Cái tên nuôi dưỡng con ma vương lúc trước không? Tôi nhớ chứ Làm sao hướng Nam có thể quên Trên thực tế sau khi hướng Nam trở thành phán quan Giặc mà nữ Di Duy, Duy vẫn không thể nuốt trôi cục tức này Nên nhiều lần nói với hướng Nam Chờ đến khi kỳ trưởng Minh chết Nhất định hướng Nam phải trực tiếp đi cầu hồn hắn ta Hù chết hắn ta Mặc dù tu vi của kỳ trưởng Minh không cao Nhưng con ma vương mà hắn ta nuôi dưỡng thì rất lợi hại Ngày đó trong hẻm Hắn ta vì tôi báo cảnh sát mà bị câu lưu mấy ngày Sau khi ra ngoài liền ghi hận với tôi Sau đó phái ma vương tìm giết tôi Hướng Nam vẫn không biết đến chuyện này. Lúc này nghe nói thì sắc mặt không khỏi có chút cứng lại. Trần Ngư bị kỳ trường minh gây thù rõ ràng là vì liên quan đến cậu ta. Lúc đó căn bản là tôi không phải là đối thủ của ma vương kia, suýt nữa thì gặp chuyện không may, nhưng may mà có anh ba cứu tôi. Trần Ngư nói, chuyện này tôi xin cậu giúp chính là có liên quan đến anh ba. Vì anh ba này cũng là một thiên sư sao? Hướng Nam hỏi, không phải, anh ba chỉ là người thường. Nhưng anh ấy có sát khí trời sinh trong người. Hướng Nam đã từng đấu với con ma vương kia, cho dù hiện tại cậu ta cũng không dám tan đoan, mình có thể đánh thắng được nó. Thế nhưng sát khí của một người bình thường lại có thể đánh bại được ma vương. Nghĩ tới đây, hướng Nam bỗng nhiên có thể hiểu được. Hẳn là cậu cũng đoán ra được, sát khí trên người anh ba không giống người bình thường. Trần Ngư cười khổ nói, cô tìm tôi giúp đỡ là có liên quan đến chuyện sát khí kia. Hướng Nam hỏi, ừm. Trần Ngư gận đầu, chúng tôi đã tìm rất nhiều biện pháp để nỗ lực hóa giải sát khí trên người anh ba, nhưng vẫn chỉ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc. Nhưng ngay lúc này, chính xác là lúc tôi gọi điện thoại cho cậu, cuối cùng chúng tôi đã tìm được biện pháp hóa giải hoàn toàn sát khí trên người anh ba. Có quan hệ với sổ sinh tử, kết hợp với những lời Trần Ngư đã kể, hướng Nam kết luận. Đúng vậy, nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng chủ đề cũng đã nói tới điểm mấu chốt. Khi chúng tôi đang cố gắng tách rời sát khí của anh ba, thì một phần ký ức kiếp trước trong linh hồn anh ấy bỗng nhiên thức tỉnh. Ký ức của kiếp trước. Hướng Nam giật mình. Phần ký ức này nói, muốn hóa giải hoàn toàn sát khí trên người anh ba, thì nhất định phải tìm được 6 linh khí cực âm cực tà mà những nơi trôn giấu linh khí này chỉ có kiếp trước của anh ba mới biết. Trần Ngư nói xong, hai mắt không chớp nhìn chăm chú vào hướng Nam chờ câu trả lời. Cho nên cô muốn tôi tìm đọc sổ sinh tử, tìm những nơi mà anh ta đặt những linh khí kia. Hướng Nam hiểu rõ, vẻ mặt hiện lên, vẻ khó xử. Không được sao? Nhận ra hướng Nam khó xử, trong giọng nói của Trần Ngư ẩn dấu sự sợ hãi mà chính cô cũng không nhận ra. Hướng Nam do dự một chút rồi nói, sổ sinh tử là văn kiện tuyệt mật của âm phủ, quyền hạn đọc nó được phân ra rất nhiều loại, giống như quỷ sai câu hồn, trước ba ngày mới từ sổ sinh tử biết được thời gian tử vong. Hơn nữa, chỉ có thể đọc những thông tin cơ bản như thời gian, địa điểm, tên họ gì đó. Còn nếu cô muốn đọc những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước một người nào đó, thì phải có quyền hạn rất cao mới được. Ở âm phủ, trước mắt chỉ có mấy người như Đức Thành Hoàng, Hắc Bạch Vô Thường, cùng đầu trâu mặt ngựa mà thôi. Chức trách của tôi là điều tra công tội của người sống, nên quyền hạn của tôi cũng chỉ có thể điều tra công tội trong kiếp trước của người đó, không thể đọc được những chi tiết khác đâu. Trần Ngư nhếch mùi về mặt đầy thất vọng. Xin lỗi cô, tôi không giúp được rồi. Hướng Nam ngựa ngùng xin lỗi. Không liên quan đến cậu, vốn nhờ cậu đọc sổ sinh tử đã là không đúng nguyên tắc rồi, chỉ là do tôi ôm hy vọng quá lớn thôi. Trận ngừ lắc lắc đầu, ý nghĩ trong đầu bây giờ toàn là manh mối từ sổ sinh tử đã bị chặt đứt. Nếu mò kim đáy biển mà tìm linh khí, thì thân thể anh ba có thể cầm cự được đến lúc đó hay không? Đối với việc mình không giúp được gì, Hướng Nam cũng thấy áy náy trong lòng. Cậu ta suy tư một lúc rồi nói. Mặc dù tôi không trực tiếp đọc được những nơi mà linh khí được chôn giấu, nhưng tôi có thể tìm kiếm những nơi mà anh ta đã từng sống, như vậy cũng có thể giúp mọi người thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Trần Ngư ngẩn phát đầu, khuôn mặt kích động, nếu biết được nơi đã từng đi qua thì có khả năng có thể tìm được linh khí ở đó. Giờ tôi tra giúp cô. Hướng Nam nhìn phản ứng của Trần Ngư thì biết đề nghị của mình có tác dụng, cậu ta lấy điện thoại cầm tay, ấn mở app sổ sinh tử. Đăng nhập tài khoản, mật khẩu, sau đó hỏi Tên họ và ngày sinh tháng đẻ của anh ấy Trần Ngư báo tên Và ngày tháng năm sinh của Lâu Minh cho hướng Nam Hướng Nam nhập rồi sau đó khẽ giật mình Sao rồi? Cha được không? Trần Ngư ngồi bên nôn nóng Hướng Nam do dự một chút Rồi đưa điện thoại sang cho Trần Ngư nhìn Trần Ngư lo lắng nhìn Chỉ thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ đỏ chót Tài liệu tuyệt mật Cấm tìm đọc Sao? sao tại, tại sao lại như vậy? Trần Ngư không thể tin được. Xem ra, vị anh ba này của cô có lai lịch không hề đơn giản. Người có thể bị sổ sinh tử dán nhãn tài liệu tuyệt mật không nhiều lắm. Loại tài liệu tuyệt mật này chỉ có Diêm Vương mới có quyền tìm đọc thôi. Trần Ngư không ngờ được kết quả lại như thế. Chỉ có Diêm Vương mới có thể đọc tài liệu, nghĩa là đem con đường tìm linh khí từ sổ sinh tử phá bỏ hoàn toàn. Xin lỗi. Cưỡng Nam có thể nhận ra Trần Ngư bị sốc, nhưng cậu ta cũng không biết phải an ủi như thế nào. Không sao. Trần Ngư cố gắng lên tinh thần, miễn Cưỡng cười gượng. Thật ngại quá, làm cậu tốn nhiều thời gian như vậy. Không phải là cậu phải về âm phủ đưa nghỉ chua cay cho Duy Duy sao? Cậu đi trước đi. Vậy tôi đi trước. hướng Nam biết mình không giúp được gì, nhưng vẫn nói, nếu có chuyện gì khác cần tôi giúp, lúc nào tìm tôi cũng được. Cảm ơn cậu. Trần Ngư nói, hướng Nam vẫy tay. Tô mì chua cay trong túi sách của Trần Ngư bỗng nhiên tách ra thành một tô giống như đúc, bay đến tay hướng Nam. Hướng Nam nhận lấy rồi xoay người rời đi. Trần Ngư ngồi ngẩn người một lúc lâu, thở dài rồi đem tô mì chua cay không còn mùi vị gì, bỏ vào thùng rác bên đường, sau đó trở về biệt thự nhỏ nhà họ lâu. Khi hướng từ sổ sinh tử tìm nơi chôn giấu linh khí không thực hiện được, Bộ trưởng Lâu chỉ có thể cho người đi khắp nơi tìm kiếm, khi Long Minh biết chuyện này cũng chỉ thở dài nhưng không ngăn cản. Bởi anh biết, nếu không làm như thế, thì cha anh sẽ cảm thấy áy náy cả đời. Sau khi màu đại sư dặn dò không được để cho sát khí của lâu minh bùng phát lần nữa, trên trang web huyền học tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm linh khí. Chỉ có ông Ngô, khi nghe tài liệu về thân phận của lâu minh lại là tài liệu tuyệt mật của sổ sinh tử, nhịn không được nhớ mày. trái không được, cậu ta có thể mang theo ký ức luân hồi, cậu nhóc này quả không phải là người bình thường. Chỉ có Trần Ngư nhất quyết không buông tay, cô định từ trong dòng chảy mênh mông của lịch sử tìm nhân vật tên Phượng Lạc. Tìm tức duy nhất mà bọn họ có hiện giờ là kiếp thứ nhất của Lâu Minh tên là Phượng Lạc. Nếu có thể tìm được tin tức về nhân vật lịch sử này, thì có thể có được những thông tin hữu dụng. Em đừng tìm nữa. Lâu Minh thấy Trần Ngư không làm gì mà suốt ngày dán mình trên ghế sofa cầm điện thoại di động tìm kiếm thông tin về Phượng Lạc. Khuôn mặt đều là bất đắc dĩ. Đã... Tìm 800 lần rồi, nếu có tin tức gì thì đã sớm tìm được. Anh ba, anh chờ một chút, em còn bài post này chưa viết xong nữa nè. Trần Ngư đang trên diễn đàn những người yêu thích lịch sử post bài. Vô ích thôi, lâu mình nắp đầu. Có tác dụng mà, từ trước đến giờ họ Phượng rất hiếm trong nước mình. Nếu trong lịch sử có nhân vật nào tương tự như vậy thì nhất định chúng ta sẽ tìm ra. Anh đã hỏi rất nhiều nhà nghiên cứu lịch sử. Trong lịch sử trước giờ chưa bao giờ nghe nói đến nhân vật tên là Phượng Lạc. Vậy nên em đừng tìm nữa. Lòng mình ngăn cản. Nhà nghiên cứu lịch sử cũng là người mà, có thể họ cũng không biết hết những bí mật lịch sử. Trần Ngư mạnh miệng nói. Lòng mình thấy Trần Ngư liều mạng làm điều vô ích như vậy, vừa không nỡ lại vừa khó chịu. Thì thì, em là thiên sư, nếu như anh thực sự... Có người trả lời tin nhắn của em. Trần Ngư chợt hưng phấn la ẩm lên, sau đó vội vã bấm vào và trả lời bài viết của cô. Khi phát hiện đối phương không phải trả lời về vấn đề phượng lạc, mà là một bài viết khác, hai ngày trước cô thuận tiện post lên. Làm thế nào để có quyền hạn tra cứu tư liệu tuyệt mật? Hacker 001, nếu như tư liệu đó có trên Internet, thì tôi có cách. Trần Ngư và Lông Minh liếc nhau một cái là tức trả lời. Cách gì? Hacker 001, nhìn tên của tôi đi. Hacker? Một ý tưởng kỳ lạ. Trong chớp mắt hiện lên trong đầu Trần Ngư, cô kích động nhìn Đông Minh, mạng internet âm phủ. Tác giả có lời muốn nói. Diễn đàn nhân viên công vụ dưới âm phủ tán gỗ với nhau. Nhân viên công vụ mới. Ấy cha, tương lượng của chúng ta có phải quá yếu không? Nhân viên công vụ lâu năm, yên tâm đi, nơi này đâu phải nhân gian. Một đám hồn ma chờ đầu thai, thì hack mạng internet âm phủ làm cái gì? Hết tập 43. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.